Quý vị và các bạn thính đà thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyền Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Đến khi thấy Kim Quế ngồi thử ra, hình như không có nu kế gì cả, bảo thiệm đành phải dọn dẹp cùng Kim Quế đi ngủ. Nhưng cả đêm nó không sao ngủ được, nghĩ mãi mới ra một kế. Chỉ bằng sáng dậy, mình xả bộ đi lấy hộp đựng ăn mặc quần áo hoa loè loẹt lộng lẫy, cũng không trải đầu rửa mặt cho thêm vẻ yêu kiều, để ý xem Tiết Khoa ra sao, còn mình thì giả làm bộ giận dỗi không thèm nhìn. Nếu Tiết Khoa có lòng ăn năn, thế nào hắn cũng rời thuyền theo bến thì lo gì, mình chẳng vớ được trước. Bảo thiềm định sẵn mu mô, mô như thế, khi vào phòng tiết khoa lấy hộp, thấy hắn vẫn giữ ý như đêm qua, không có tỉnh tứ gì cả, đành phải lấy giả làm thật, bưng cái hộp về, nhưng lại cố ý để hồ rượu lại, lần sau lấy cớ đến về vãn. Về đến phòng, vỗng thấy Kim Quế hỏi, Cô đem quà đi, có ai thấy không? Dạ không ạ. Cậu hai cũng không hỏi gì ạ. Dạ không ạ. Kim Quế suốt đêm không ngủ cũng không tìm ra được cái gì trong bụng nghĩ thầm. Mình làm việc ấy giống người khác, chứ không thể giống bảo thiềm được. Chỉ bằng ta chia cho nó một phần thì nó cũng không nói gì. Và lại mình không thể đi được, thế nào cũng phải nhờ nó. Tốt hơn cả là cùng nó bàn định kế hoạch cho ổn thỏa Kim Quế nghĩ vậy rồi cười nói. Cô xem là cậu hay là người thế nào? Xem ra thì là người hồ đồ lắm. Kim Quý nghe nói, liền cười. Tại sao cô lại dám nói sâu cất cậu như thế? Cậu ta phụ lòng mỡ, thì tôi có quyền nói chứ ạ? Cậu ta phụ lòng tôi như thế nào? Cô nói xem nào. Mỡ đưa của ngon cho cậu ta ăn, mà cậu ta không ăn, không phải là phụ lòng mỡ ạ? Nói đến đó, Bảo Thiệm lượm Kim Quý một cái rồi cười. Cô đừng nghĩ tầm vậy, tôi đưa quà cho cậu ta, là vì việc cậu thả. Cậu ta không ngại khó nhọc, cho nên tôi mới kính trọng, lại sợ người ngoài nói ngàm, nên mới hỏi cô. Cô nói những câu ấy với tôi, tôi chẳng hiểu thế nào cả. Mợ đừng có ngờ vực, tôi là người hầu mợ, không lẽ lại có hai lòng hay sao? Nhưng việc ấy phải thật kín đáo mới được, nếu để lộ ra. Thì chẳng phải chuyện chơi đâu đấy. Kinh Quế thấy má mình nóng bừng lên liền nói. Cái con này tệ thật, chừng bụng mày cũng thích cậu ấy rồi, nên đem tao ra làm bông sung phải không? Mợ nghĩ thế chứ riêng tôi, thì tôi bực thay cho mợ. Nếu mợ thích cậu hai, thì tôi sẽ có một cách. Mợ nghĩ mà xem, mèo nào mà lại chẳng ăn vụng mỡ. Cậu ấy chẳng qua chỉ sợ việc không kín đáo, xảy ra chuyện không hay, thì uh, bẽ mặt đây thôi. Theo ý tôi mợ đừng có vội. Ngày thường uh, cậu ta thiếu thốn cái gì, mợ cứ để ý trông non giúp. Cậu ta làm em chồng lại chưa có vợ. Nếu mợ uh, tận tâm giúp đỡ ít nhiều, ăn ở cho thân mật, người khác cũng chẳng nói gì được. Ít lâu uh, cậu ấy cảm ơn mợ, thế nào uh, cũng đến tạ ơn. Lúc đó mợ lại uh, sắp sẵn ít món ăn trong nhà. Tôi sẽ giúp mợ đổ rượu cho cậu ấy say mềm đi Thì cậu ấy có mà chạy đằng trời Nếu cậu ta không bằng lòng Thì chúng ta sẽ dọa là cậu ấy đến đùa gẹo mợ Cậu ta sợ Thế nào cũng phải nghe theo chúng ta Nếu mà không nghe Thì cũng chẳng phải là con người nữa Mà chúng mình cũng không đến nỗi Múi mặt một cách vô ích Mợ thấy thế nào Kinh Quế mới nghe mấy câu Hai gõ má ứng đỏ lên, cười và mắng. Cái con xanh này, chắc mày à đã thầm vụn với nhiều thằng con trai rồi thì phải. Chả trách khi cậu cả ở nhà, không có rời được mày. Bảo thiểm điễu môi một cái, cười nói. Thôi đi, người ta đang vẩy vẽ cho mợ, mợ lại nói với chúng tôi những câu ấy. Từ đó về sau, Kim Quế cứ một mực Nếu chặt lấy Tiết Khoa, không nghĩ gì đến việc làm ẩm ý, nên trong nhà hơi được yên tĩnh. Ngày hôm đó, Bảo Thiền vào phòng Tiết Khoa lấy hồ rượu, vẫn làm ra vẻ đứng đắn, mặt này có vẻ nghiêm chỉnh lắm. Tiết hoa liếc mắt trông thấy trong lòng ăn năn. Có lẽ mình nghi bậy cho họ cũng chưa biết chừng, nếu quả như vậy thì mình đã phụ lòng tốt của họ. Biết đầu phải hôm nữa họ chả quyết dậy. Như thế chẳng phải là mình gây nên hay sao? Vài ngày sau trong nhà rất yên tĩnh, Tuyết Khoa hãy gặp Bảo Thiềm thì chị ta cúi đầu mà đi không hề ngước mắt nhìn. Gặp Kim Quế thì lại hết sức thân mật, Tuyết Khoa thấy thế lại càng ái náy trong lòng. Mẹ con bảo Thoa thấy mấy hôm nay kim quế yên tĩnh đối đãi với mọi người lại có vẻ thân mật thì đều cho là việc hiếm có. Tiết phu nhân mừng dỡ nghĩ bụng, chắc là khi tiết bản cưới vợ có sùng khắc gì đó, cho nên mấy năm trời đè bét như thế. Này xảy ra tai phạm, mày nhờ trong nhà mình có tiền lại được phụ giả giúp sức, nên mới có hy vọng. Thế rồi bỗng nhiên con dầu yên tĩnh khác thường, hoặc cả giả thẳng tàn, đến lúc gặp may cũng chưa biết chừng. Bà ta cho là điều lạ lùng hiếm có. Ngày hôm đó sau khi ăn cơm, tiết phu nhân viện vai A hoàn đồng quý định đến phòng Kim Quế chơi. Đến giữa sân, trợt nghe có tiếng đàn ông đang nói chuyện với Kim Quế. Đồng quý nhanh ý. Bà đã đến mở cả ạ. Vừa nói thì Tiết Phu Nhân đã đến cửa phòng, bỗng thấy có bóng người chạy trốn ra phía sau, Tiết Phu Nhân giật mình bước lui ra. Kim Quế nói, mời mẹ vào trong nhà ngồi, không có ai lạ, đó là em nuôi của con. Nó ở thôn quê không quen gặp người lạ, hôm nay nó mới đến nên chưa kịp đến chào mẹ. Có phải là cậu thì mời cậu ra nói chuyện trước can gì? Kim Quế liền gọi em ra chào Tiết Phu Nhân, hắn ván chào và hỏi thăm sức khỏe, Tiết Phu Nhân cũng chào hỏi lại rồi ngồi nói chuyện. Tiết Phu Nhân nói, cậu tới Kinh bao lâu rồi? Hạ Tam nói, dạ tháng trước đây mẹ cháu không có người trông non việc nhà, gọi cháu đến lập tự, hôm trước cháu tới Kinh, hôm nay đến thăm chị cháu ạ Tiếp phụ nhân thấy hắn có vẻ không đứng đắn nên chỉ ngồi một lát rồi đứng dậy nói Mời à, cậu ngồi chơi Lại ngoảnh lại bảo Kim Quế Cậu à, mới đến lần đầu, mời ở đây ăn cơm đã, rồi à, hãy về Kim Quế vâng lời đoạn tiễn tiết phu nhân ra về Kim Quế thấy mẹ chồng đi về rồi liền nói với Hạ Tam Em à, hãy ngồi đã, hôm nay thế là đã rõ ràng minh bạch rồi đấy Khỏi để cậu hai nhà đây phải xét hỏi Bây giờ chị nhờ em mua cho một ít đồ vật, nhưng đừng cho ai biết nhé. Chị cứ giao cho em, chị muốn gì, có tiền là sẽ mua được tất. Đừng có nói láo, mua mà bị họ lừa cho thì chị không nhận đâu đấy. Hai người lại cười cợt hồi lâu, sau đó Kim Quế ngồi ăn cơm với Hạ Tam, lại bảo hắn mua mấy thức hàng dặn dò một lúc Hạ Tam ra về. Từ đó Hạ Tam đi lại luôn luôn, tùy có một ông già canh cửa, nhưng biết Hạ Tam là cậu, nên cũng không mấy khi chỉnh với Tiết Phu Nhân. Do đó, sau này xảy ra lắm chuyện rắc rối. Một hôm Tiết Bàn gửi thư về, Tiết Phu Nhân mở ra, bảo bảo Thoa xem, thấy trong thư viết. Còn là ở trong huyện cũng không đến nỗi khổ, xin mẹ cứ yên tâm. Hôm qua, nghe ông thư lại ở huyện nói. Trên phủ đã y án, chắc là ta đã lo lót đến nơi, không ngờ khi phủ tư lên trên đạo lại bác đi. May nhờ ông thư lại coi việc văn thơ ở huyện, co lỏng tốt, tức khắc là một công văn chỉnh lên. Ở đạo lại có công văn gửi xuống của trách quan huyện. Hiện giờ trên đạo định bắt lên là xét hỏi lại, nếu bị vải lên đạo thì con lại chịu khổ. Chắc nhà ta chưa lo lót ở đạo. Vậy tiếp thư này, mẹ mong mong nhờ người lo với quan đạo, lại phải bảo em Khoa đến đây ngay. Không thì sẽ bị giải đi. Tiền lo thiếu không được đâu. Khóa tốc, khóa tốc. Tiết phụ nhân nghe đọc xong lại khóc một hồi, bảo Thoa và Tiết Khoa vừa khuyên vừa nói. Việc này không nên để chậm ạ. Thế phụ nhân đành bảo Tiết Khoa đi lo liệu mọi việc, rồi sai người sắm sửa hành lý, cân một số bạc cùng một người làm việc ở hiệu đi ngay đêm ấy. Tuy có người nhà lo liệu mọi việc, nhưng bảo Thoa lại sợ họ thu xếp không đến nơi đến chốn nên tự tay giúp họ thu xếp sắm sửa, đến canh tư mới đi nghỉ. Bảo Thoa con nhà giàu được nuông chiều quen. Qua một đêm do lắng khó nhọc, đến hôm sau đầm phát nóng, không ăn uống được gì. Hoài Nhi liền trình với tiết phụ nhân. Tiết phụ nhân liền tưới xem thì thấy bảo Thoa mặt đỏ bừng, người nóng như lửa, không nói no gì cả. Tiết phu nhân rụng rời chân tay khóc đến nỗi chết đi sống lại. Bảo Cầm chạy lại khuyên giải. Thù làng thấy thế cũng nước mắt giàn rụa, cứ đứng một bên khóc.